tla chế gắn từ năm 1978 đến năm 1994.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 Năm 1993, King trở thành ông chủ chương trình trò chuyện của năm. Năm 1994, ông nhận giải scoreboard cho tổ chức American Friend của trường đại học Harville trao tặng. Năm 1996, Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ trao tặng King giải thưởng Golden Play cho những cống hiến của ông trong ngành công nghiệp truyền thông đại chúng. Năm 1997, Hollywood phong tặng cho King danh hiệu Ngôi sao danh dự trên bầu trời nghệ thuật. Năm 2001, King nhận giải thưởng Unity cho những chuyên đề xã hội. Năm 2002, King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 Ông là bố của các con And đi la và Canan và đã có 3 cháu ngoại theo trung nghĩa lời giới thiệu chúng ta cần phải nói bạn thích việc nào hơn một nhảy súng từ máy bay mà không có cái dù nào cả hai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 Thần nhóc ấy lúc đó mới có 7 tuổi đầu và nó chính là tôi thảo nào mấy đứa bạn hồi đó gọi tôi là tên nấm mồm thế đấy tôi bắt đầu thích nói từ dạo ấy một trong những đứa bạn thân nhất của tôi từ thời thơ bé háp kohan cứ kể mãi cho mọi người nghe về chuyện tôi đã reo hò cổ vũ cho đợi bóng đất cơ như thế nào ở San tôi ngồi một mình trên kháng đài cũng tròn tờ giấy chi điểm và bất chước người phát ngôn bình luận trực tiếp trận bóng sau đó hất ha hớ Hải chạy về nhà Kể cho lũ nhất bạn tôi nghe mọi diễn biến, phải, mọi diễn biến về trận bóng. Đến nỗi Hed vẫn hay nói, cái thằng la Larry à, nếu nó mà tới sân Eberfeld coi trận bóng dài 2 giờ 10 phút, thì thế nào nó cũng chạy về thuộc lại đúng 2 giờ 10 phút. Hed và tôi làm quen với nhau trong văn phòng tại hiệu trưởng. Khi ấy chúng tôi mới lên 10 và như cả hai đứa đều bị phạt vì tội nói chuyện trong giờ học Nhớ lại lúc đó tôi vừa bước vào văn phòng thì gặp Hed. Ngay tức thì nó chia tay ra, chào cậu chúng mình làm quen nhé.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 Âm thanh duy nhất mà các thính giả của tôi nghe được là một đoạn nhà cứhé to rồi lại nhỏ mà chẳng kèm theo một giọng nói nào tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi để nhũ thầm rằng có lẽ tôi đã nhầm rằng tôi chỉ là một kẻ ba hoa chích trchè ngoài phố chứ đâu có giỏi gian gì tôi biết mình rất thích công việc này nhưng rõ ràng là tôi chưa có chuyên môn gì cả Mashion, người đàn ông tốt bụng, ông tiên của cuộc đời tôi giờ đây xuất hiện với tư cách là một giám đốc. Marshall đã sập cánh cửa cái rầm, học tốc lao vào phòng thu với đôi chân trần và quát lên với tôi vổng vạng chỉ có năm chỉ có năm rõ ràng rành mạch. Đây là nghe phát thanh, rộng xoay người bỏ đi và lại sập cánh cửa cái rầm.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 Bill Zucker từng nói, một người dù khở khảo đến đâu chăng nữa, ít ra cũng biết đôi chút về một lĩnh vực nào đó. Câu nói này đáng nhớ đây, nhất là khi bạn đang nói chuyện với các đồng nghiệp hay là người dẫn chương trình như tôi.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 Nào lúc bé tí thì sợ con mèo rồi khi lớn lên lại sợ cái nhìn của cô bạn gái. Tôi quay trở lại câu hỏi về việc lái máy bay. Không hề gì anh ấy như được tiếp thêm diệt huyết, nói một cách hăng say và đầy phấn khởi. Tôi la vào không gian toàn mây là mây, tôi lượn sang bên trái, tôi rẽ cánh sang phải. Mặt trời chiếu những tia nắng trói loán đẹp vô cùng, phủ tràn trên mặt kính. Chỉ có mây, có gió, có mặt trời, có tôi và chiếc máy bay của tôi.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 Khi tham dự một bữa tiệc thì lại có vô vàng tình huống, vô vàng đề tài để nói buổi thiệ sinh nhật lần thứ 60 của tôi bữa thiệc mà mấy người bạn tôi đã gọi là kỷ niệm lần thứ 50 cái ngày lênkin tròn 10 tuổi chúng tôi đã cùng nhau ôn lại những tháng ngày thơ ấu dấu yêu ở Brooklyn đang bồi hồi với những câu chuyện nhớ về quê hương không sao kẻ xiết cho nhìn thấy ánh đèn sáng rực rỡ từ tòa nhà trắng bên kia với thiệ này chúng tôi đã tổ chức ở tòa nhà lịch sử đicast thì lúc đó đột nhiên câu chuyện để hứng về nhà trắng rồi thì chuyện quốc gia chuyển quốc tế và sau đó một cục bùng nổ đề tài cho tới giờ tôi cũng không nhớ hết trong đó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 Thị trường chứng khoán năm nay dao động thức thường quá, ai mà không thích nghĩ rằng nền kinh tế quốc gia vững như bàn thạch, nhưng xem chừng cái bàn thạch ấy giờ đây cũng năng lung lay, theo anh liệu khủng hoảng kinh tế có xảy ra không? Khi mới tới Washington thì ngay lập tức tớ đã trở thành một fan của nhóm Jackin rồi, nhưng sau dạo này họ chơi tệ thế không biết, thậm chí còn thua nhóm Cowboy non-jack nữa là. Theo cậu thì năm nay Jackin có thay đổi gì không? Chả lẽ lại thất bại nữa à?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 Rằng ở trường học của cô con gái ông, nhà trường sẽ chăm trước bỏ qua nếu phụ huynh không viết đơn xin phép cho con họ được nghỉ học một ngày. chứ còn vấn đề phá thai thì người ta sẽ nhảy nhộm cả lên. Đến đây tôi đột nhiên muốn biết quan điểm riêng của Weiler về vấn đề xã hội này. Vì thế tôi buộc miệng hỏi rằng ông sẽ xử trí như thế nào. Nếu như cô con gái rượu ông nói rằng cô ấy sắp phải đi phá thai, Weiler trả lời ông sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của con gái. Câu trả lời của Weiler lập tức khiến tất cả chúng tôi dẫn đứng cả lên.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 Tôi mắc mẹn ung thư, Jim nói. Tuyệt, à Jim này, câu chuyện Jane nghe có vẻ khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật. May mà Bishop không bị ung thư thật, nếu không thì vô tình chàng trai kia đã phạm phải một sai lầm đến tàn nhẫn.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 Muốn ăn này sao dở quá, mình đi kiếm món khác đây hai Thứ lỗi cho mình nhé, mình đến đằng kia chả ống xếp một tiếng 3. Ôi, thằng bạn đằng kia lâu lắm rồi mình chưa gặp, có lẽ mình qua đó một lát nhé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 Tôi là bạn thân của cô ấy, nhưng đến bây giờ tôi biết mặt chú rẻ đấy. Cô ấy rất dễ thương, gia đình cũng đàng hoàng lắm. Bạn có thể tha hồ tán gỗ với người mới quen về cô dâu, về chú rẻ, về những sự việc đang diễn ra trong bữa tiệc. Anh có biết họ sẽ đi nghỉ tuần trân mật ở đâu không? Anh quen với bên đàn trai như thế nào? Có rất nhiều, rất nhiều đề tài để bạn trò chuyện. Trái lại, việc phân ưu sẽ nhiều hơn nơi tang lễ.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 ngoài xã hội lo việc cơm áo gạo tiền nuôi chúng tôi bà bận rộn suốt ngày ở xưởng làm nên phải thuê một người bảo mẫu lớn tuổi chăm sóc cho anh em tôi và dọn dẹp căn hội nhỏ phố bên ở Brooklyn bà cụ đã 80 tuổi cha bà từng chiến đấu trong cuộc đội chiến Nam Bắc khi còn trẻ bà từng gặp mặt tổng thống Abraham Lincoln và tôi rất thích trò chuyện với bà như vậy mà thời thơ ấu ở Brooklyn của tôi như là một khung cửa sổ nhỏ giúp tôi nhìn thấy một phần lịch sử nước Mỹ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 đã là một dạng trên thời hãy báo tin ngay cho sách kỷ lục Guinness